Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó lại chẳng có gì là tốt đẹp cả. Qua một hồi lâu, Phương Di Tiến rút cuộc chậm rãi tỉnh táo lại. Hiện tại nên làm gì bây giờ? Suy nghĩ của cô dần dần hoạt động trở lại. Đi tìm quân Á sao? Có biết hắn đã biết chuyện này chưa? Cô cầm điện thoại gọi cho hắn, thì nghe tới tiếng trả lời tự động của tòng đài. Cô nhớ ra khi hắn làm việc thì không mở điện thoại. Cô định gọi điện thoại đến phòng cám, nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy không ổn. Cuối cùng cô quyết định trực tiếp đến phòng cám tìm hắn nói chuyện Nhờ tới triệu quân Á Cô dường như có thêm dũng khí để đối mặt với tất cả Chỉ cần hắn ở bên cô Đúng rồi, cô cần phải đi tìm hắn Cuối người nhặt chìa khóa xe lên Phương Di Tiến bình tĩnh cắm chìa khóa vào ồ Khởi động xe Cô hít sâu một hơi rồi lái xe đi về phía phòng cám của triệu quân Á Rất còn lại em nghĩ gì vậy hả? Triệu quân Á đem tạp chi nắm xuống đất Chưa bao giờ hắn tức giận với cô gái trước mặt nhiều lần lúc này. Hôm nay, khi hắn đi đến cửa hàng tạp hóa mua một chút đồ, nhìn thấy tờ tạp chí này đã khiến cho hắn vô cùng khiếp sợ. Phòng khám cũng không thèm mở cửa, lập tức tìm gặp người duy nhất có thể làm ra chuyện này. Hắn không muốn cho Di Thiến biết chuyện này, bởi vậy vẫn ở lại phòng khám. Trước mắt là người em gái hắn yêu thương nhất, là người thân duy nhất có hắn ở trên đời này. Hắn từng nghĩ sau khi trải qua biến cố gia đình trước kia, Hai người bọn họ chắc chắn sẽ vô cùng thân thiết yêu thương nhau, nhưng mà hiện tại, hắn lại cảm thấy cô giống như là một người xa lạ. Tại sao em lại đem những bức ảnh đó đưa lên tạp chí chứ? Mỗi khi nghĩ đến những hình ảnh nhạy cảm của Di Thiến bị người khác nhìn thấy, chỉ cần thấy bức ảnh hai người đang dây dưa cùng nhau trên tạp chí, hơn nữa Di Thiến bị phóng đại mặt cũng làm cho cô thân bại danh liệt đi. Anh trách em sao? Triệu Nhạn Linh lạnh lùng cười nói. Được lắm. Hình như anh đã quên, toàn bộ những bức ảnh đó đều là do anh chụp đi. Cô đã thay hắn bỏ đi những bức ảnh quá lội liễu, những ảnh đó cũng không thấy mặt hắn, dù sao người cô muốn hủy hoại là con đà bà đi tiện kia, chứ không phải là anh trai của mình. Dù là như vậy, em cũng không có quyền tự tiện mang đi sử dụng. Hắn thật sự không nghĩ rằng em gái hắn lại có thể làm ra chuyện như vậy. Hắn không thể không lo lắng di tiến khi biết chuyện này sẽ phản ứng ra sao, cho dù cô là người kiên cường như thế nào cũng sẽ không thể chịu đựng được một sự đả kích như vậy. Anh à, những bức ảnh này chỉ đều thấy mặt của cô ta thôi, mọi người cũng không dễ dàng nhận ra anh, rốt cuộc thì anh tức giận cái gì chứ?" Triệu Nhã Linh nghiêng đầu nhìn hắn. "Anh là lo lắng cho cô ta sao?" "Lo lắng sao? Hắn đương nhiên là lo lắng cho Di Thiến rồi. Hắn lo lắng cô sẽ không thể chịu được sự sỉ nhục ác liệt này, lo lắng rằng cô sẽ có thể nghĩ quẩn hay không." Cho đến bây giờ hắn mới hiểu được, cho dù bản thân mình không muốn thừa nhận Nhưng hình ảnh của cô đã sớm khắc sâu trong tâm trí của hắn, hắn thật sự rất để ý đến cô. Những hình ảnh đó là của anh, em không có tư cách để mà tự tiện sử dụng. Đúng, hắn thừa nhận bản thân mình trước đây chụp những bức ảnh đó không hề có ý tốt, mục đích là muốn tổn thương Di Thiến. Nếu không phải hắn bắt đầu để ý Di Thiến thì có lẽ thủ đoạn của hắn cũng chẳng tốt đẹp hơn em gái đâu. Nhưng mọi chuyện đã nằm ngoài tầm tay của hắn. Hắn đang dẫễ dọa sự yêu thương không rõ, sự rung động với cô đến quá mức bất ngờ. Hắn hoàn toàn không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Người mà hắn nghĩ cả đời này hắn không thể nào yêu, người con gái xinh đẹp mà hắn muốn hận cũng không thể nào hận được. "Anh à, không phải anh đã yêu cô ta rồi chứ?" Triệu Nhã Ninh cảnh cáo hắn. "Anh đừng quên trước kia anh tiếp cận Phương Di Thiến hoàn toàn không phải là vì có tình cảm với con gái kẻ thù, chẳng lẽ anh đã quên cha mẹ chết như thế nào rồi sao?" Anh đương nhiên là nhớ rõ. Hắn nắm tay đấm mạnh xuống bàn, tức giận cô em gái ương ngạnh đã đọng vào nỗi đau sâu thẳm trong lòng của hắn, cũng tức giận chính mình đã thay đổi. Anh nhớ rõ, Phương Trâm Diệu đã hại chết cha mẹ như thế nào. Cũng nhớ rõ anh tiếp cận Di Thiến vì mục đích muốn tổn thương cô ấy, làm hại Phương Sa. Anh càng nhớ rõ, những bước anh chết tiệt này đều là do anh chụp, như vậy em đã vừa lòng chưa hả? Nếu như đã quên thì hắn sẽ không cần phải giải sự thống khổ như vậy. Hiện tại mục đích h ám hại Phương Sa của chúng ta đã đạt được, Phương Di Thiến đã bị hủy hoại, anh còn bất mãn cái gì nữa chứ? Triệu Quân Á chỉ có thể im lặng để mà chống đỡ. Hắn còn có thể nói cái gì đây, khi ngay từ đầu hắn đã sai rồi, sai ở trong tim khi tiếp cận Di Thiến, cũng sai ở trong suy nghĩ khi cho rằng bản thân mình sẽ không bị cô ảnh hưởng. Tối thiểu, Nhạ Linh làm việc này là vì báo tử cho cha mẹ, mà hắn đã làm hỏng tất cả rồi. Cho nên Đây là cách các người dùng để trả thù tôi sao? Một âm thanh rôn rôn vang lên rất nhỏ, từ ngoài cửa truyền đến. Hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net